cửa hôm đó như dự tính, mình lấy xe máy qua nhà Long, rồi cả hai cùng chở nhau đi gặp ông Cha dượng Nơi đó nằm ở quận chính. Nhà cũ của mình nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nhà cửa thưa thớt, dọc đường có dài con bò đang mải mê gậm cỏ, có mấy cây dừa thân lùn dọc đường đi, lại còn đi ngang qua hai luống ruộng, chẳng khác nào ở miền Tây. Xe tới nơi. Phía trước mặt Long là một ngôi nhà không lớn lắm, vẫn là tường vôi mái tôn hiện đại, nhưng bên trong hiện rõ sự u ám. Có vài ba người đang quỳ xuống một tấm chiếu lớn được đặt ở giữa nhà. Một người đàn ông mặc áo dài, quay mặt lại bàn thờ, làm bầm khấn vái cái gì đó. Người đó chắc là ông thầy cúng mà Minh nói. Long và Minh chưa dội vào trong, mà chờ cho lượt khách này xong xuôi. Dù đứng bên ngoài khá xa, nhưng Lông vẫn cảm nhận được rõ cái mùi nhan khối nồng nặc sọc thẳng vào mũi. Và đâu đó là không gian bao trùm sự nặng nề, căng thẳng. Một lúc sau khi lượt khách đó bước ra ngoài rồi đi khuất, hai người mới bắt đầu bước vô. Minh gật đầu nói, Đây là Lông, người mà tôi gọi cho ông hồi sáng đó. Rồi Minh quay sang nói với Lông, Còn đây là thầy hậu, Long gật đầu chào. Người đàn ông nhìn Lông rồi kẻ gật đầu. Ờ, ngồi đó đi. Chợ ta một lát. Ông ta bước vào trong nhà. Mình nói với Long. Đó, phải coi. Nhà tao mà ổng biến thành cái nơi vậy đó. Y như cái chùa. Long lúc này mới chú ý quan sát khắp căn phòng khách. Xung quanh treo rất nhiều bức hình ảnh chữ tàu. Bốn góc nhà có để hình nộm của bốn vị thần gì đó trông rất dữ tận. Còn có những bức ảnh vẽ hoa văn lạ lắm như trong hang động của người niên cổ. Trước mặt chính diện là một cái bàn thờ lớn có thờ tượng một nhân vật rất kỳ quái mà Long không biết là ai. Một cái lư hương lớn ở giữa và mấy cái chén nước. Hai cây nến dài hai bên, hai mâm trái cây đầy ấp. Trên lư hương có cắm ba cây nhang lớn và vô số nhang nhỏ xung quanh. Lúc nào cũng nghi ngút khói, nhìn tổng thể rất là tôn nghiêm và lạnh lẽo. Một hồi sau ông thầy bước ra, vẫn là cái áo dài có ba sọc đen đó. Nhưng lần này quay trở ra, ông lại đội thêm một cái mũ rất là kỳ dị. Trên đó có hình toàn bát quái, lại cầm thêm một cây kiếm gỗ, chẳng biết để làm gì. Ông tra hiệu cho Long ngồi xuống cái bàn nhỏ, rồi nói, Cậu có chuyện gì cần nhờ ta giúp? Dạ, chắc là chuyện này Minh đã kể với thầy rồi. Nhưng mà con cũng muốn nhắc lại. Có một người đàn ông đi theo ám con. Suốt ngày hôm qua, con cứ bị ám ảnh. Ngay từ khi cậu bước vô, tôi đã thấy trên người cậu có một luồng khí xấu. Cả người toát lên sự mệt mỏi và bao phủ bởi năng lượng âm quá nhiều. Cậu đến gặp ta đúng lúc đó, chứ nếu trần chờ lâu hơn, ta e là dông hồn đó sẽ trút hết dương khí của cậu, khiến cho cậu mất hết sinh lực. Nhẹ thì điên điên khùng khùng, còn nặng thì... giờ thì, thì sao hả thầy? Nặng thì tinh thần suy kiệt, đầu óc quan tưởng, có thể gây hại cho chính bản thân mình hay nói dễ hiểu. Nếu chịu không nổi, dần dần sẽ tự mình kết liễu cuộc sống đi. Lòng nghe thế, vội dùng mình, tai chân lạnh toát. Nhưng thầy hậu đã vội trấn an. Cậu cứ yên tâm. Hôm nay gặp ta coi như là số cậu còn mai, mạng vẫn còn chưa đến cửa tử. Ta sẽ làm phép gọi dòng đôi lên, Làm cho nó nghe lời ta Không đi theo quấy nhiễu cậu nữa giờ <cười> dạ. dạ thầy giúp con qua khổ tai kiếp này Những lời vừa thốt ra Long chợt thấy ngựa ngùng làm sao Rõ ràng điều này đi ngược với suy nghĩ của cậu Nhưng không biết bằng thế lực nào Mà Long lại tin tưởng tuyệt đối Vào những lời ông hậu vừa nói Giống như chìm vào một cơn thôi miên Điều đó cũng xảy ra kể từ khi Lông đặt chân tới đây. Thầy hậu rút trong túi ra vài tờ giấy vàng và trắng, lấy cây cọ bên cạnh quẹt quẹt vài cái lấy mực, rồi vẽ lên mấy tờ giấy, những dòng chữ tàu. Xong, ông hỏi Long: Cậu cho tôi xin tên tuổi của người đó. Bây giờ Long mới lục trong túi của mình, lấy ra tờ giấy ban sáng người thừa hậu đưa cho. Trong đó có ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của người đàn ông tên Hiếu. Cậu rung rung đọc Dạ, tên Trần Minh Hiếu Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1978 Ghi xong xuôi, thầy hậu lơ đảng đưa cái dĩa nhỏ về phía lông Nhằm ngụ ý cần nạp tài Nhưng Long không hiểu ý Cứ mãi nhìn ông rồi nhìn sang cái dĩa nhỏ đó Minh ngồi kế bên nhắc khéo. Mày nhắc tiền xuống dưới cái, cái dĩa đi. Phải có tiền thì pháp tục mới ứng. Bỏ bao, bao nhiêu thì được. Bỏ trước bốn triệu đi. chút xong việc tính tích. Lâm nghe lời Minh, nhắc bốn triệu xuống dưới cái dĩa một cách ngay ngắn. Rồi nhìn thầy hậu tiếp tục chờ đợi. Bây giờ thầy hậu mới câu mày vuốt chầm râu của mình, rồi chậm rãi luận. Hữu động tức chim, vô động bất chim. Tức là không động tâm thì không xem được. Người này sinh năm 1978, tháng 6, mệnh thủy. Còn ta mệnh hỏa, tương cắt nhau. Không thể nhập hồn đó vào thân xác của ta được. thao tổn dường khí giữ lắm đó. Lòng chẳng hiểu gì. Nhưng nghe câu cuối là không thể nhập xác vào người thầy được. Bèn lo lắng hỏi. Không nhập vô được luôn sao thầy? Đúng rồi. Ta không thể gọi hồn đó nhập vào ta được. Nhưng có thể nhập vào người ngồi cạnh cậu được. Bây giờ long mới giật mình nhìn sang. Mình cũng trố mắt nhìn lông. Nhập sang tôi hả? Đúng vậy. Con là mệnh kim, mà kim sinh thủy, rất hợp với với dòng hồn đó. Dễ dàng gọi hồn đó về được, mà lại còn chẳng có ảnh hưởng gì tới cơ thể mấy. Còn ta nếu như cố chấp gọi nhập vô, thì e là có chuyện đáng tiếc được. Long định lên tiếng, thì mình lại nhìn lông quả quyết. Không sao đâu, bà yên tâm đi. Nh nhưng mà lỡ mày gặp nguy hiểm thì sao? Không sao mà. Tụi mình là bạn bè. Mấy cái chuyện còn con này xá gì. Với lại thầy hậu nói tao mệnh gì đó cho nên an toàn tuyệt đối mà. Phải không thầy? Đúng vậy. Đảm bảo không có ảnh hưởng gì tới con đâu. Rồi ông cầm thanh kiếm gỗ trên tay mà nói thêm. Có thành gươm thạch sơn này trong tay. Mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta. Đà Minh à con ngồi lên đây. Rồi ông thầy hậu lấy miếng đôn, thả lên tấm chiếu ở giữa phòng khách, lệnh cho Minh ngồi xuống để chuẩn bị làm lễ. Nơi đó đặt sẵn cái bình bông và mấy thứ giấy tiền vàng bạc cùng với một dĩa bánh cúng. Minh ngồi lên đó nhắm mắt lại, lông thì lo sợ, chỉ biết im lặng ngước nhìn. Thầy hậu lại bàn thờ đốt ba cây nhang lớn, kẹp vào mấy tờ giấy ông vừa vẽ lúc nãy. Đứng giữa nhà chụm chân lại, rồi nhắm mắt thành tâm khấn vái, miệng lẩm bầm những câu rất khó hiểu. Sau đó, ông lại quay mặt vào trong bàn thờ, làm tương tự, rồi cắm ba cây nhang vào lưu hương. Sau nữa, ông lấy ba cái chum nước đặt lên trước mặt mình, một cái dĩa để mấy tờ giấy ghi họ tên lên trên. Rồi ông thò tay vào áo, lấy ra thêm một tấm mùa màu vàng. Có sẵn dòng chữ tàu trên nó ngâm một phần ba lá bùa vào chén máu để sẵn, rồi dán lên trán của mình. Tiếp đến, thầy hậu đi vào trong, lấy một bịch muối và nếp ra trộn lại với nhau, rải xung quanh mình thành hình một vòng tròn. Hệt như thuộc trấn yểm Cương Thi trong mấy bộ phim Hồng Kông mà Lâm từng coi trước đây. Và thầy hậu bây giờ như hiện thân của Lâm Chánh Anh. Lâm Nín thở chờ xem giây phút sắp tới sự kiện gì sẽ diễn ra. Tim cậu đập dồn dập như sắp nổ tung. Mồ hôi trên trán đã lấm tấm vài giọt. Thầy Hậu cắn ngón tay cho chảy máu, lôi trong người ra lá bùa khác, rồi tiếp tục vẽ cái gì đó lên lá bùa. Lấy cây kiếm gỗ đâm xuyên qua, tay kia chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt lên trán. Nhắm mắt lại tập trung, sau đó lớn tiếng gọi Hồn nào ở chốn non bồng Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi Dầu hồn dạo khắp mọi nơi Ghé đây đàm đạo chuyển đời trần gian Thầy hậu niệm một hồi Tới dứt câu niệm cuối Thì ngoài trời đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến Làm lây chuyển dữ dội mấy cành ổi ngoài sân Kèm theo đó là bụi đất bay mịt mờ Bên trong nhà Gió thổi văng một vài tờ giấy vàng bạc ra xa Vài bức tranh treo quanh tường Cũng khẽ rung rinh theo từng cơn gió Cùng lúc này Lòng trong thấy cơ thể mình Bắt đầu rung chuyển uốn éo không ngừng Rồi khe khẽ vài tiếng ư ư rất nhẹ Một lúc sau Mình bất ngờ ngồi yên Rồi mở toan mắt ra. Đôi mắt nó bây giờ đã chuyển sang màu trắng giả, không còn thấy trồng đen. Mặt mình cũng từ màu hồng chuyển sang sẫm hơn, và những đường gân đỏ cũng dần lộ rõ trên khuôn mặt thư sinh. Đột nhiên mình quay phát lại nhìn về phía lông, khuôn mặt khung tợn căm phẫn. Sau đó nhe hàm trăng tra, như tư thế của một con báo sắp tấn công con mồi. Rõ ràng là lúc này, hồn ma ông Hiếu, Đã chính thức nhập vào cơ thể của mình Ngồi trước mặt lông bây giờ Đã hoàn toàn là một người khác Không phải thằng bạn thân của Long nữa Lúc này Long ngồi đó Khuôn mặt thất sắc lùi lại Hồn ma ông Hiếu định tiến tới Thì chợt đụng phải đóng gạo nếp Mà thầy hậu vừa rải lên trên trước đó Đau đớn thu người về chỗ cũ Nhưng khuôn mặt vẫn không thôi thể hiện nét điên dại Hai cái trăng nanh cũng mọc dài hơn Sắc lẹm. Để trấn tỉnh lại hồn ma, thầy hậu dùng một nhánh trúc nhỏ nhúng vào trong nước, rồi quật vào cơ thể của mình. Nó đau đớn hoàng hoài, nằm vật ra, Rồi nhìn thầy hậu với nét mặt căm phẫn, nhưng đã bắt đầu cam chịu, không nhúc nhích thêm nè. Lúc này thầy hậu mới đưa thanh kiếm gỗ kề lên cổ của dông hồn kia, mà nói, Nói, Tại sao lại theo ám hại cậu Long này? Từ trong cơ thể của Minh Một giọng nói xa xăm hoang dại bật ra Một cách vẫn uất. Nói dịp tao Tao phải trả thù Nói rồi Trong hồn ngồi bật dậy Định choàn tới Long, Nhưng thầy hậu đã kịp thời Quật cảnh trúc thêm mấy nhát nữa Hồn ma ông hiếu đau đớn quá Bà ngồi thập xuống trên rỉ Lúc này Long mới nhìn vào hồn ma ông Hiếu Trồi khẩn khoảng cầu xin Dạ, dạ thưa à, Thật ra con không có cố ý Con chỉ có ý tốt muốn giúp mà thôi Đào gợ, gây nên tai quả Mới khiến cho chú từ giả cổ trần Xin hãy tha lỗi cho con Con sẽ thường xuyên cúng kiến cho chú Nhìn điều bộ thành khẩn của Long Hồn ma ông Hiếu cũng dịu lại bớt đi sự căm phẫn, cúi đầu xuống lặng thinh. Ông hậu bồi thêm: Mọi chuyện cũng đều là ngoài ý muốn. Nếu muốn đầu thai chuyển kiếp, thì cô hồn nghe lời ta. Buông bỏ thành tâm sám hối, cho một ngày không xa người sẽ được tiếp tục sống ở một cuộc đời khác. Bằng công, ta sẽ làm phép thu linh hồn người Mãi mãi chịu sự kìm kẹp của gông xiềng, mãi mãi không được siêu sinh. Nghe rõ chưa? vừa nghe thầy Hậu nói dứt câu, hồn ma ông hiếu bất giác gào lên căm phẫn, oán hận lên tới đỉnh điểm. Ông tiếp tục đứng dậy, nhưng lần này không lao tới Long, mà chuyển hướng sang chụp cổ ông thầy Hậu. Ông thầy Hậu lập tức nhanh tay nắm lấy nắm gạo gần đó, Quăng vào người. Làm cho ông Hiếu đau đớn ngã xuống ngất liệm đi. long ngồi đó cũng quảng hốt không biết nên làm gì. Về giặt nhìn cơ thể của Minh nằm dưới chiếu. Một nửa không dám tới gần. Một nửa còn lại muốn tới xem Minh có làm sao hay không. Một hồi sau cơ thể của Minh động đậy. Mở mắt choàn tỉnh, rồi ngơ ngát nhìn Lông và Thầy Hậu. Sau đó cất giọng yếu ớt. <cười> Có, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nó đi rồi. Như vậy là không sao rồi đó. Long lúc này cũng vừa mới hoàn hồn, sau sự kiện tai quái vừa diễn ra trước mắt. Dung giọng bước tới nhìn Minh từ đầu tới chân, sau đó lo lắng hỏi. Nè đây, mày, mày không sao chứ? Minh mặt mại thất sắc, xanh sao như vừa bị trúng gió, nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười. Tỏ ra mình không có vấn đề gì để trấn an bạn. <cười> ta sao đâu. Đi đi. Nó đi rồi đó cậu Long. Lúc nãy nó bị ta đánh cho hồn kinh thất dưới. Đảm bảo sau này nó không còn quấy phá gì còn nữa đâu. Long gật đầu cảm kích. Cậu cũng mong là như thế. Hy vọng sau lời xin lỗi chân tình vừa rồi. Cộng với cơn đau đớn lúc nãy dòng hồn ông Hiếu sẽ không trở về quấy phá cậu nữa. Và nếu được như vậy, người mà Long cần phải biết ơn nhất chính là Minh. Quay sang nhìn Minh, Long thấy Minh đang ngồi trên cái ghế thở hổn hỉnh, mồ hôi vả ra ướt sũng cả người, như vừa sau một buổi chạy bộ. Nhưng bây giờ thần sắc đã tỉnh táo hơn nhiều. Thiệt tình, cảm ơn mày nhiều cái Minh. có gì đâu. Thôi mày dậy trước đi tạo ở đây có việc chút hả có có việc gì không có gì đâu tao muốn nói chuyện gia đình chút đó mà nghe vậy long chào thầy hậu rồi đứng dậy ra về khi đi còn không quên móc trong người ra mấy triệu còn lại nhét vào dưới cái dĩa nhỏ để trả thêm cho ông bởi vì sự việc vừa rồi kinh hoàng và nguy hiểm quá nó vượt xa khỏi sức tưởng tượng của long trước khi tới đây Lòng như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Và giờ phút này đây, cậu tin chắc là mình đã hoàn toàn tỉnh giấc. Nhưng lòng không quay về nhà. Long xem lại địa chỉ mà ông Thợ hộ đưa lúc sáng, cho dò đường chạy thẳng qua Bình Tân, tìm kiếm ngôi mộ của ông Hiếu để cúng bái và thắp nén nhang như những lời cậu vừa nói với trong hồn lúc nãy. Khi đến khu nghĩa trang, Xác định đúng phần mộ rồi, Long đặt con gà nướng lên, nại chuối để kế bên, và lục trong túi ra cái hộp quẹt. Cầm cây nhang nhìn vào di ảnh của người quá cố, vô tình qua đời. Long quỳ xuống, chắp tay lại, rồi bắt đầu nhỏ giọng thành khẩn nói. Còn lại chú, con xin chú đừng tìm con nữa. Đài con thắp cho chú nén nhang, tưởng nhớ. Cũng như là cúng cho chú con gà Con hứa với chú con sẽ thường xuyên tới đây cúng cho chú Để chú không bị đói và lạnh lẽo Mong là chú yên nghỉ Chúc chú màu trống siêu xanh Và mãi mãi bình an Rồi long cắm nén nhang lên lư hương Lùi xuống dập đầu ba cái thì đứng lên cúi đầu một cái rồi quay đi Lòng của cậu vô cùng xúc động Về phần ông hậu, sau khi ngó thấy lông vừa đi khỏi, ông lật đật cởi bỏ cái áo dài, mở cái dĩa lên, cầm sắp tiền, rồi cầm tay minh kéo ra nhà sau. Đứng bên cạnh bụi chuối, giáo giác ngó quanh, đảm bảo là không có ai trông thấy. Ông đếm kỹ số tiền vừa kiếm được từ lông, phe phẩy mấy cái, rồi khoái chí nói, đúng tám triệu, đúng là con nhà giàu đó. Dung một số tiền lớn ra, không chút đắng đò gì hết. <cười> Đại gia mà, tôi nói gãy miệng nó mới chịu nghe lời mà lên đây gọi hồn đó. Rồi ông thầy hậu cũng cười khoái trá, lấy tiền đưa cho mình. Đây nè, hai triệu, mày làm tốt lắm, cứ vậy mà phát quy. Hãy thấy ai gặp chuyện gì đó, cứ đề cập tới ma quỷ, trời lôi kéo nó tới đây. Chúng ta chỉ cần đóng kịch một chút là hút bạc rồi. À mà bữa nay chú mày diễn đạt lắm đó. Trước giờ tao chưa thấy mày diễn đạt tới như vậy. Cái thằng kia nó sợ xanh mặt luôn. Ngay cả chính tao lúc nãy nhìn cũng kinh hôn chị. Mình đếm lại số tiền thù lao. Nghe nói tới đó thì bất ngờ hỏi lại. D diễn cái gì? Thì chuyện hồi nãy đó. Bữa nay mày giả dông nhập y như thiệt luôn. Cả đời tao chưa thấy cái cảnh nào dung nhập thiệt nó ra làm sao. Hồi nãy thấy mày diễn như vậy tao cũng tưởng thiệt. Bữa nay lên trình rồi hả nhóc con? Vì chị diễn ha? Lúc nãy tôi mơ mơ màng màng có biết cái gì đâu. Lúc tỉnh dậy mới thấy mặt của hai người ngơ ngác nhìn tôi nè. Tôi tưởng đó là bữa nay ông lên trình. Ông thoa thuốc mê vô trong lá bùa dán lên trán tôi, rồi làm cho tôi mê mang. Rồi ông tự biên tự diễn chứ. Mày nghĩ sao vậy? Tao thò thuốc mê khiến cho mày ngủ. thì làm sao diễn được cái cảnh dông nhập với thằng ngu? Ủa nhưng mà mày nói mày mê mang không nhớ gì hả? Thiệt không? Thiệt? Tôi có biết mẹ gì đâu. Tôi cứ tưởng lúc tôi mê mang làm gì đó, làm cho thằng Long có tình sái cổ chứ. Quá ra là tôi không có ngủ à. Mặt ông hậu đột nhiên biến sắc. Mồ hôi bắt đầu tứa ra. Hồi lâu mới hút quản nói vậy vậy vậy là chết mẹ rồi không lẽ cái... không lẽ cái gì không lẽ hồn ma thằng hiếu đó thật sự đã nhập cho người mày sao sao câu nói đó cả ông hậu và thằng minh đứng thất thần nhìn nhau miệng cứng đờ á khẩu không thể nói thêm lời nào lúc này ngoài trời có một cơn gió mạnh thổi vào làm cho cây chuối kế bên lung lay dữ dội hai người đứng đó chợt cảm thấy lạnh sống lưng. hồi lâu thì từ trong mũi của Minh nhỏ máu ra, mặt mày xanh như cây chuối kế bên, tai chân rung rẫy trồi quỵ xuống ngất xỉu đi. Sáng hôm sau Long dậy sớm, sảng khoái ra ngoài tập thể dục. Hôm nay tinh thần của Long tốt lắm, bởi vì hôm qua hoàn toàn ngủ sâu giấc. Không bị điều gì phiền nhiễu nữa Có lẽ sau mạng xin lỗi tha thiết vừa qua Cậu đã được tai qua nạn khỏi thật rồi Lòng thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao Mặc dù sự kiện lần này Khiến cho cậu bao phen kinh hồn bạc phía Long định hôm nay sẽ đến công ty Để tiếp tục thực tập Và phụ giúp chú mình Sau đó chiều về sẽ rủ mình đi nhậu Khao một chầu hoành trắng Vì công lao to lớn của nó lần này Trên đời này không có gì quý hơn bình an và hạnh phúc Lúc bình thường chúng ta mong cậu rất nhiều thứ Nhưng khi nhiều thứ tiêu cực xảy ra Thì ta chỉ có một mong muốn duy nhất Là mọi chuyện trở lại như cũ Nghĩ vậy Long hồ hởi thay đồ Vui vẻ chào ba mẹ rồi lên xe đến công ty Mẹ Long thấy vậy cũng thấy vui lên. <cười> Lạ ha Lần đầu tiên thấy cái thằng này dậy sớm mà vui vẻ vậy đó Lại còn chủ động đi làm Mà không có đợi kêu nữa Nó lớn rồi Thì tự nhiên sẽ biết suy nghĩ thôi Chúng ta cũng yên tâm được rồi Vào tới công ty Vừa nhìn thấy Long Thành đã bô bô cái miệng chế diễu Ê! Hey, Long khủng tới được à Chưa đi bệnh viện tâm thần hay sao Mà đánh rỗi vô công ty vậy Long không đáp trả Vẫn vui vẻ chào mọi người Và tích cực giúp đỡ công việc Khiến cho ai nấy cũng lấy làm lạ Nhưng cũng không bận tâm mấy Có điều đôi phần có thiện cảm về lông nhiều hơn Nhưng riêng tên Thành thì vẫn là không Có lẽ bản tính ghen ăn tức ở Đã ăn sâu vào trong máu Không dễ gì dứt bỏ ra được Cả sai giặt lông đủ thứ Nhưng cậu vẫn chấp nhận Mặc dù cho việc đó là bổn phận của Thành Cuộc sống cứ vậy êm đẹp trôi qua được mấy ngày Một hôm Lòng đang phụ việc giúp ông Kiệm trong phòng giám đốc. Thành bước chào trình ký giấy tờ, xin phép nghỉ dài ngày. Ông Kiệm nhìn rồi hỏi lại. Ý phép để mua vật liệu xây nhà hả? <cười> dạ phải. Không dấu gì xếp. Em chuẩn bị xây nhà mới. Chứ nhà cũ của em tới công ty xa quá. Với lại em muốn sống tự lập đó mà. <cười> em lựa được chỗ ở mới rồi. Có điều thợ thầy bây giờ láo cá mất dại lắm. Em không an tâm giao phó dịp mua hàng cho nó, sợ nó ăn sáng ăn bớt á. Ông Kiệm không thèm suy nghĩ mà ký một cái rẹp. Ông khẽ lắc đầu. Có lẽ ông thấy trọng trách của Thành trong công ty này mờ nhạt quá, nghĩ mấy ngày cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc một điều sao nó không xin nghỉ luôn để đỡ đi một cánh nặng. Cũng do ông ngày trước trong cơn say xỉn, đã vô tình hứa chấp nhận thằng con của ông bạn giàu làm cho nên bây giờ đành ngậm ngùi chứa chấp một tên vô công rỗi nghệ, nhưng vẫn ăn lương đều đều. Long ngồi đó nghe được điều Thành vừa nói thì khẽ biểu môi. Bởi ngay chính Thành đã nhiều lần đi lấy hàng cho công ty, nhiều lần khai gian số tiền nhằm chiếm đoạt bỏ túi riêng. Chính mắt Long nhìn thấy, nhưng số tiền đó không đáng là bao, Long cũng không có nói lại. Bước ra tới cửa văn phòng, Thành lớn tiếng thông báo với tất cả mọi người. Mọi người nghe Thành nói nè. Thành đang xây nhà mới. Độ khoảng một hai tháng nữa là xong. Khi đó mời anh em trong công ty đến chung vui với tân gia ha. Nói trước để cho mọi người biết. Không mấy ai hào hứng mà đáp ứng. Thành ôm bộ mặt quê độ đi về. Long và ông Kiệm ở trong phòng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Cũng tối hôm đó, Mình gạt chân chống xe xuống bước vào nhà. Ông hậu lúc này cũng đã quần áo chỉnh tề, Những dụng cụ hành nghề ông bỏ vào cái ba lô lớn. Vừa gặp ông hậu, Mình ủi oải lên tiếng hỏi ngay. bữa nay còn nhận dịch vụ gọi hồn tại nhà nữa không vậy? Nhát dội đóng đồ còn lại vào cái ba lô, kéo khóa lại gọn gàng. Ông hậu trả lời. Tao đâu có muốn. Tại người ta hứa là trả tiền gấp đôi nên tao mới đi đó. Chắc người thân ở nhà vừa mới mất, Rồi hiện hồn về. Gia chủ nghĩ hồn người thân còn quanh quẩn trong nhà, Nên mới nhờ gọi thầy về làm phép gọi hồn tại nhà luôn đó. Nhưng mà sao không đi ban ngày? Bây giờ khuya lắm rồi. Thì ban ngày người ta bận đi làm. Có vậy cũng hỏi. Mà mày có đi không? Nếu không đi tao tự đi. Rồi thù lao tao nhận hết à. Chà! Kêu đi giúp mày kiếm thêm thu nhập. Vậy mà còn ý kiến nữa. Mình biểu môi không hỏi lâu thôi nữa. Ban ngày hay ban đêm gì cũng được, miễn có tiền là được. Rồi Minh và ông hậu lên xe, đèo nhau tới địa chỉ mà người khách hàng đã yêu cầu. Xe tới đầu hẻm, ngó nhìn sâu vào bên trong, thấy một màu tối đen như mực. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng Minh. này ông già, có chắc là trong đây không vậy? Chắc rồi đúng là ở đây mà. Tao vừa gọi cho ông, ông kêu chạy vô trong, ông sẽ ra đón. Mày cứ chạy vô trong đi, ông ở bên trong đón mình liền thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy vào con hẻm nhỏ, rồi đến con đường đất ẩm mốc và u tối không có ánh đèn. Cũng mai hôm nay trăng sáng vằng vặc, nên cũng quan sát được chút ít. Nhưng cũng do chút ánh sáng yếu ớt đó, khiến cho mọi thứ trước mắt hai người. Càng trở nên mờ ảo và ma mị hơn. Sao chạy nãy giờ mà chưa thấy ai ra đón vậy Hình như chưa tới. Mày chạy vô thêm chút nữa coi. Rồi tao gọi ông coi xong. Hai người tiếp tục chạy vào trong. Càng vào sâu trong hẻm, không khí càng thêm ưu tối và lành lẽo. Mình nhát thấy con chim cú đậu trên nhành cây trước mặt. Nó thoáng giựt mình. Vì trong đêm tối... Tưởng đâu đó là khuôn mặt của ai đó trên ngọn cây đang nhìn mình. Con chim kêu lên ba tiếng, rồi đập cánh bay đi. Trên bầu trời bắt đầu mây đen kéo đến, che khuất đi ánh trăng. Vài giọt nước nhỏ xuống, kèm theo từng đợt sắm chớp xa xa, đùng đùng ngắt quảng. Vẫn chưa thấy người nhà gia chủ ra đón. Ông hậu mới móc điện thoại ra gọi thêm một lần nữa nhưng đầu dây bên kia báo máy bận ba lần liên tiếp. Đứng đợi thêm mười phút gọi lại, máy vẫn báo bận. Ông hậu mới buộc miệng chửi thầy. Con mẹ nó, gọi không được, mày tính lừa ông sao thằng chó? Ông hậu ra lệnh cho mình, mẹ nó, chắc thằng nào rảnh rỗi lại chơi khăm mình rồi. Tao mà biết được cơ tao quyết cho nhự xương. Thôi, quay đầu xe lại về đi, bất thời giờ quá. Mình cũng chửi thề một câu, rồi quay xe trở lại. Nhưng không hiểu sao hai người đi mãi đi mãi, mà vẫn chưa ra được con hẻm tối. Rõ ràng lúc nãy vào đây là con đường xi măng còn lát đát mấy cái nhà, nhưng sao bây giờ chạy hoài mà vẫn chưa thấy cái nhà nào, mặc dù là chỉ đi thẳng thôi. Là vậy? Sao mình chạy hoài mà không thấy đường ra vậy? Mày có đi lộn được không vậy? Lộn cái gì mà lộn? Rõ ràng hồi nãy chạy vô hướng này mà Không hiểu sao bây giờ chạy quại chưa ra được nè tôi chết mẹ trồng bên ơi Mình đi lộng vòng theo trò Sao biết thì, thì cái cây dừa này nè Hồi nãy chạy ra là tao thấy nó rồi Sao bây giờ lại thấy nữa Hai người ngơ ngác nhìn nhau Rồi bỗng rầm một tiếng Do không chú ý phía trước Vô tình minh đụng trúng một vật gì đó cho cả hai cùng té xuống đất. Mình mẩy say sức, lại dính đất ẩm, nên quần áo lắm lem hết cả điền. Đó là một chiếc xe lăn của ai đó đột nhiên chắn ngang giữa đường. mẹ ơi bà, xe lăn qua để dưới đâu vậy? Ông hậu đang nằm sõm sòi dưới đất, cũng đau quá mà trên lên. Uy nhà, gãy cái lưng tao rồi, tao đã cơi. Ông lăn qua lăn lại mấy cái, rồi đột nhiên cảm thấy lưng của mình. Có cái gì đó cấn cấn bên dưới. Ông đưa tay lấy lên xem. Thì tá quả khi đó lại là một cái bàn tay người đã mục thối. Ba ngón còn dính thịt, và hai ngón chỉ trơ xương ra. Còn có vài ba con dồi đang ngọ ngoại, thoát ẩn thoát hiện trong những kẻ ngón tay. Ông hậu giật mình dội quăng đi cái bàn tay quỷ quái đó, rồi quay lên nhìn minh cậu cú Mình lúc này không quan tâm, bởi ngài chính nó cũng đang đứng như trời trọng, á khẩu trố mắt nhịn. Trước mắt mình là một hình ảnh kinh dị của một người đàn ông không có chân. Hai tay đang chống xuống đất lấy thăng bằng, khuôn mặt đen ngòm và đôi mắt sáng quắc trong đêm y như một con thú quang. Nhìn mình khẽ nở lên một nụ cười ma quái, lộ ra hàm răng trắng, kèm theo cả hai cây răng nành. Trên trời bây giờ mưa cũng bắt đầu nặng hạt Lâu lâu nổ một hồi sắm vang trời Rồi một thứ ánh sáng lúc đỏ lúc mờ, Khiến cho không gian càng thêm ma quán Lẫn trong tiếng sắm của đất trời Là tiếng cười ai oán vang vọng từ khía của một oan hồn Mang trong lòng quá nhiều chấp niệm Lúc này chẳng nói chẳng rằng Ông hậu hút khoảng ba chân bốn cẳng nhắm thẳng vào cái hướng có chút ánh sáng yếu ớt phía đầu hẻm mà chạy đi, để mặc cho mình đứng đó. Nhưng ông hậu chạy mãi, ngỡ rằng sắp đến đầu hẻm rồi, thì không hiểu sao lại càng chạy, càng thấy nó xa vời. Như có ai đó giữ chân, khiến cho ông không thể tiến lên thêm được, mặc dù đôi chân vẫn liên tục hoạt động. Một hồi sau mệt quá, dừng lại thở hổn hển như sắp đứt hơi. Đoạn đường đầu hẻm vẫn còn xa tích tắp. Ông hậu lo âu, nhìn ra phía sau. Chẳng thấy gì kể cả hình ảnh của mình. Từng đợt mưa táp vào người, kéo theo làn gió, khiến cho ông hậu lạnh thấu xương. Chiếc áo khoác mặt trên người cũng đã bị văng tuột ra lúc nãy. Cho nên bây giờ, trên người ông chỉ trơ trội cái áo sơ mi trắng, loan lỗ vài bệt máu và sình lầy do cú tép. Ông hậu khẽ rung lẫy bẫy vì lạnh lẽo. Rồi đột nhiên, ông nghe âm thanh trước mặt mình. Linh cảm có điều gì đó chẳng lạnh. Tiếng lét két, lọc cọc. Ông từ từ quay mặt lại. Thì thấy chiếc xa lăng không người lái, đang không biết ở đâu mà từ từ chạy tới. Ông đến hồn té sập xuống, bò lùi dưới đất. Miệng miếu máu như muốn khóc, làm bầm trong miệng niệm chú đại biên nhưng do hoảng quá mà độc loạn xạ cả lên. Đột nhiên từ trên cành cây, một con cú đen bay xuống, đậu ngay trên chiếc xe lăn kêu lên ba tiếng ai oán. Con cú nhìn ông hậu như một sự cảm thông cuối cùng dành cho người xấu xuống. Ông hậu quảng hốt đứng dậy, quay đầu toan chạy tiếp. Thì chợt khựng lại, khi thấy một cặp chân người đang hiền ngang đứng trắng trước mặt không có thân trên, chỉ chích vết máu, lôi cả thịt từ xương đầu gối trợ xuống, và máu đang chảy tông tổng xuống đất. Dưới bàn chân có mang hai chiếc giày đen, cố gắng hai mũi dao dài sọc sắc lẹm hướng về phía trước. Đôi bàn chân bước tới, đạp ông hậu một cái đau đớn khiến cho ông lộn mèo, đập người vào chiếc xe lăn ở đằng sau. Ông hậu ôm bụng ngước lên lại giật thoát khi thấy cơ thể người đàn ông kinh dị lúc nãy, đang yên vị trên chiếc xe lăn Hai đôi mắt trắng giả lông lên nhìn anh. Điểm tin thời sự sáng nay, tin nóng nhất trong ngày, tìm thấy thi thể một người đàn ông, Bị xét đánh trái đen trong một con hẻm trên đường Nguyễn Bình Phú. Theo xác minh, người đàn ông này ngủ ở quận chính Gần đó người ta còn tìm thấy một chiếc xe máy cũng bị hư hỏng. Theo camera an ninh quay lại, thì tối đó chiếc xe máy chạy vào trong con hẻm số 42, đoạn đường Nguyễn Bình Phú. Trên xe có hai người. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi, cũng như tìm kiếm người còn lại để tiếp tục điều tra sau khi nghe bản tin thời sự, long ngồi thập súng lòng chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. ông thầy cúng hôm trước và thằng bạn thân của mình, một người bị chết, một người bị mất tích không rõ nguyên nhân, mà lại ngay trong con hẻm ma quái đó. không hiểu tại sao hai người họ lại cùng nhau đi vào con hẻm ấy. họ đi đâu, làm gì trong đó? có khi nào hai người họ bị hồn ma ấy ám hại hay không? nếu đúng, thì tại sao lại ám hại họ? Những câu hỏi không có lời đáp, cứ liên tục ập vào đầu lông, làm cậu bối rối. Chỏ tràn mọi chuyện về oán hồn của ông Hiếu vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí có nhiều khả năng hồn ma ông Hiếu càng trở nên hận thù và tàn bạo hơn. Thế nhưng tại sao chứ? Long ngồi thừ người trên chiếc ghế xoay trong văn phòng, mặc cho mọi thứ giấy tờ để ấp trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng buồn ngó ngạn. Ông kiệm đi ra, ngậm ngùi lên tiếng thông báo với toàn thể mọi người trong văn phòng. Mọi người nghe tôi nói đây. Kể từ hôm nay, cậu Thành sẽ nghỉ một thời gian. Chưa chắc ngày nào trở lại. Hoặc thậm chí không bao giờ quay trở lại công ty làm nữa. Mọi người nghe thông tin đó, ai cũng nháo nhạo hẳn lên, kể cả là lông. Quái lạ. Thành đã làm ở công ty cũng hơn bốn năm rồi, chưa nghe cậu ta kêu ca điều gì về đãi ngộ của công ty. Lại còn được xếp chăm trước cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Lương tuy thấp, nhưng cũng không phải là mối bận tâm, vì gia đình của Thành rất giàu. Không hiểu sao nay giám đốc tuyên bố Thành nghỉ dài hạn, và có thể không quay trở lại. Ủa, sao vậy giám đốc? Sao Thành đột nhiên nghỉ ngang vậy Lần trước gặp thấy cậu ta vẫn vui vẻ bình thường mà Có nghe nói gì đâu ạ Không phải là xin nghĩ Mà là có chuyện ngoài ý muốn À Chuyện ngoài ý muốn gì vậy xếp Không biết nói chuyện này ra Có ai tin hay không nữa Thở dài một hơi não ruột Ông kiệm rành mạch trả lời Hôm kia tôi có đi gặp ba của Thành trong bệnh viện Ông nói Thành bị rối loạn tâm thần Được đưa vào trại điều trị Rối loạn tâm thần sao? Thành xưa nay tôi là người lười biến ích kỷ Nhưng mà tâm lý hoàn toàn bình thường mà Sau này tự nhiên lội ra bệnh tâm thần ngang xuống vậy? Tôi cũng không biết Nhưng kết quả từ bác sĩ đúng là như vậy Ba cậu Thành nói cậu ta sinh ra chứng quan tưởng Điên điên khùng khùng Kể từ lúc xây căn nhà mới Vừa ở nhà được vài hôm thì ra nông nổi như bây giờ. Đột nhiên trong người lông có một linh cảm gì đó. Trong vô thức, cậu đứng dậy buộc miệng hội lớn. Ờ, thưa sếp, lần trước anh Thành không có mời con tới nhà mới. Cho con hỏi địa chỉ nhà mới của anh Thành ở đâu vậy sếp? Ở à, hẻm số 42, đường Nguyễn Bình Phú đó. Có thể tới đây sẽ rất nhiều người thắc mắc Tại sao ông hậu bị hồn ma ám chết? Tại sao Thành bị hồn ma dọa cho mất trí? Và thằng Minh bạn của Long giờ đang ở nơi nào? Tôi cũng vậy Có quá nhiều điều chưa được sáng tỏ Mà nếu để kết cục như vậy Thì hẳn là mọi người sẽ rất khó chịu Và trách tôi viết thiếu trách nhiệm Nhưng lúc chuyến tàu vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới ra Đà Nẵng Và hiện tại cũng đã một giờ đêm Nếu không nhanh chóng khai tác thêm Thì có lẽ câu chuyện sẽ bị bỏ ngỏ mất thôi Thấy Long đang nằm thêm tiếp ngủ Tôi mới lại lay nó dậy Mặc dù biết đó là bất địch sự Ê Long à Nhưng mà tại sao thằng Thành nó lại bị điên vậy? Có phải do hồn ma ông Hiếu trở về dọa nó hay không? Rồi cái chết của ông thầy cúng Và sự bất tích của thằng Minh nè Trước cuộc chuyện này là sao? Ủa, ông chưa ngủ xong? Tất nhiên là chưa rồi. Ông kể chuyện có đầu mà thiếu đuôi, làm sao tôi ngủ được? Vậy kể hết đi coi. Hai tiếng nữa là xuống ga rồi. lòng ẩy quải ngồi dậy, tuột từ trên giường tầng xuống, ngồi đối diện với tôi. Nó vuốt lại khuôn mặt dài cái cho tỉnh ngủ, rồi chậm rãi nói. Đầu tiên là chuyện của Thành. Cái lúc mà nghe chú Kiệm nói nó bị tâm thần Vì ở trong căn nhà số 42-15 Thì tôi cũng xa gần đoán được nguyên nhân rồi Nhưng mà lúc đó tôi chưa chắc chắn Ông có nhớ hai người thợ hộ đó nói gì với tôi không? Là khi ông Hiếu chết đi không có mời thầy chùa về cúng kiến hay là cầu siêu Chắc có lẽ vì vậy Mà hồn của ông mới không thể siêu thoát Cứ quanh quẩn quanh ngôi nhà đó Nhà của ổng thì làm sao cho người ta vô ở được. Chú tôi có kể là Lúc Thành ở đó. Nó vô phép vô thiên lắm. Không có cúng kiến gì hết. Kể cả là thổ địa thần tài. Ăn ở dơ bẩn. Nhậu nhẹt đập phá. Chưa kể còn dẫn gái gì đàn đúng nè. Nếu mà tôi là ma thì tôi cũng không cho nó ở đâu. Chứ muốn chỉ là ông Hiếu. Nhưng mà cái đó là tôi phỏng đoán vậy thôi. Chứ thật hư ra sao thì chưa biết được. Vì thằng Thành nó điên rồi thì làm sao mà kể lại được nữa. Tôi nuốt nước miếng cái ực. Thầm nghĩ một người sống phóng túng và lười biến như Thành. Nếu như không bị ma nhát, thì sớm muộn hậu vận cũng không tốt đẹp gì. Với lại lựa nhà nào không lựa, lại lựa ngay cái nhà trong con hẻm số 42 đó mà ở. Âu cũng là số phận sắp đặt rồi. Mà thôi, đó là chuyện của người ta, tôi không quan tâm nữa. Bây giờ thứ tôi quan tâm hơn là lý do tại sao ông Hậu và thằng Minh lại gặp họa. Tôi hỏi lòng. Còn chuyện ông Hậu và thằng Minh là do thiên tai bất ngờ hay là do hồn ma làm? Nếu chứ vì việc họ là kẻ lừa đảo mà hồng ma ông Hiếu làm như vậy, thì quả thật là có nặng tai quá hay không? Cái chuyện này nó lại là một nguyên nhân khác. Người bình thường hay kể cả ma quỷ khi làm cái gì? Hại ai Cũng đều có nguyên do của nó cả Mà trong chuyện này không có đơn giản là Hai người đó là kẻ lừa đảo Mà hồn ma ông Hiếu quán hận tới như vậy Lý do đằng sau nó phức tạp hơn nhiều Ừ, còn lý do nữa sao? Cái gì vậy? À, ông lấy cho tôi ly nước đi Khát khô cái cổ rồi cho tôi kể cho nghe Tôi rót đại cho thằng Long ly nước Vội tới nổi tràn tứ tung ra bên ngoài Lòng uống hết ly nước Rồi chậm rãi kể tiếp Chiều hôm đó sau khi ra khỏi công ty Long chạy xe về nhà Mà trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn Chưa được sáng tỏ Chuyện ông hậu bị xét đánh chết Chưa biết có sự nhúng tay Của thế lực hồn ma ông Hiếu gây ra hay không mà thằng Minh bạn thân của Long vẫn chưa liên lạc được để đối chứng. Sáng giờ Long gọi hai mươi mấy cuộc mà vẫn thuê bao. Có gọi cho mẹ của Minh, bà cũng miếu máu nói nó không có về. Nghĩ cũng tội nghiệp. Cùng một lúc chồng chết, con thì mất tích, thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được. Nhưng tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Nếu như mẹ của Minh không cưới ông thầy bùa, thì có lẽ đã không dính líu đến tâm linh. Mà chuyện tâm linh thì không đùa được. Và ngay chính Long lúc này đây, vẫn còn chưa biết mình gặp phải ông thầy giỡn và thằng bạn lừa đảo. Những đêm sau đó lại là những đêm Long khó ngủ. Cần hai tuần trôi qua chưa có tin gì của mình. Cậu nằm xoay qua xoay lại, cố gắng nhắm mắt phổ về giấc ngủ. Nhưng trong đầu có quá nhiều suy nghĩ hoang mang, Cứ tự chảy vào đầu của Long, không cách nào chặn lại được. Khiến cậu phải ngồi bật dậy, vô thức quơ đại cái điện thoại mở lên như một thói quen. Thì chợt bất ngờ reo lên khi thấy tin nhắn của mình. Tao mình nè, mày rảnh không? cái quán hụt dịch lộn cũ đi, tao có chuyện muốn nói. Long định nhắn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng dặn lòng là thôi tí nữa gặp mình sẽ nói nhiều hơn. Nên lòng chỉ nhắn vài chữ trả lời. OK, cho cụm. Tào tới liền. Bây giờ cũng gần một giờ đêm. Quán hột dịch hôm nay hơi vắng. Lúc lòng đến thì quán cũng lục tục dọn hàng dậy. Vì có lẽ hôm nay ế hơn thường lệ. Nhưng thấy có khách, họ lại bài bàn ra lại. Lòng thấy ái nái, nhét cho bà chủ tờ một trăm, rồi chỉ xin hai cái trứng lấy lệ. Chủ yếu ngồi nói chuyện một chút chứ thằng bạn chứ ăn uống gì đâu. Long lại tiếp tục kéo cái bàn nhựa lại gần cái nhánh trúc kế bức tường như hôm trước cho yên tĩnh. Kế ngồi xuống, chờ một lát, Long thấy một người ăn mặc kín đáo, đội nón tai bèo, mặc cái áo khoác màu đen có mũ trùm, eo khẩu trang kỹ lưỡng, cháo giác tiến lại ngồi xuống cái bàn của Long. Long ngờ ngợ chưa kịp lên tiếng, thì người đó đã kéo khẩu trang xuống. Là mình, mình mày. Thấy thằng bạn, lông định treo lên. Nhưng mình đã vội chồm tới dùng tay bịt miệng lông lại. Đồng thời ra hiệu yên lặng. Hệt như Minh đang là một tên tội phạm bị truy nã gắt gao Mày nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Ủa sao mẹ mặt lạ vậy? Tao có nhiều chuyện muốn hỏi mày lắm. Nhưng mấy bữa nay mày đi đâu, tao không có liên lạc được. Rồi cái vụ ông thầy hậu là sao? Mày có lên đồn công an tình báo chưa? Mình định nói thì dội kéo cái khẩu trang lên. khi bà chủ đem hai cái trứng tới, tự như sợ ai đó trông thấy mình. rồi sau đó mình vẫn để nguyên khẩu trang không tháo xuống nữa, để tiện nói cho đủ nghe. mình xích lại gần chỗ Long đang ngồi, rồi chậm rãi nói: tàu đến, ta đã giải thích mọi chuyện với mày đây. Long trốn mắt nhìn, hồi lâu mình mới gục đầu xuống, người run run như đang khóc. Xịt soạt một hồi nó mới ngước lên. Lấy hai tay dịnh vào dai lông, rồi chân tình nói. Tao xin lỗi mày long à. Tao đã lừa mày. Tao đúng là thằng bản tội. M mày nói cái gì? M mày lừa tao chuyện gì? Chuyện ông hậu là thầy cúng á. Là tao đã đối dối mày. Ông thật ra chỉ là thầy giống thôi. Chuyên làm bùa phép đi gạt người ta kiếm tiền. Và tao là một trợ thủ đắc lực cho ông. Tao kiếm khách về cho ông lừa. Tao được ông trả tiền công 25% mỗi vụ. Lòng mà tao xin lỗi mày. Lần đó tao thiếu tiền quá. Tại kiếm hoài không tra khách mới. Rồi sẵn thấy mày gặp chuyện. Mày lại có tiền nữa. Nên tao mới lừa mày tới gặp ông. Chứ thật ra ông không có gội hồn được. Ừ, giỡn hoài Không vui chút nào luôn nghe cha Không có đâu tao nói thật đó Lông Chứ mày nghĩ coi Tự nhiên tao lại đi trốn mấy bữa nay chi Tao sợ công an bắt điều tra cái vụ thông đồng lừa đảo Lông ngồi thừ ra Nhìn đâm đâm vào thằng bạn mình Người mà mình từng xem là rất thân Đối với Lông 8 triệu không phải là vấn đề Nhưng cái cách mà thằng Minh lừa gạt đóng kịch trước mặt mình lúc đó làm cho Long thấy sốc và thất vọng. Long từng xem nhiều bộ phim có cảnh bạn thân lừa lọc nhân vật chính một cách khó lượng. Cứ tưởng riêng đối với mình sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì cả hai đã chơi với nhau ngót nghét cũng 11 năm, hiểu rõ nhau hơn ai hết. Điều này quả thật chạm tới lòng tự trọng của Long. Long bần thần hồi lâu mới cố gắng cắn trăng Rặn được mấy lời Mình à Tao hơi sốc về mày đó Nếu thiếu tiền mày có thể nói tao mà Tao có thể đưa cho mày Mày biết tính tao đâu có bỏ bê bạn bè bao giờ Số tiền đó cũng không có đáng là bao nhiêu Nhưng mà tao không muốn mình bị lựa sau lưng Tao cảm giác như là Con bọ bị giắt mũi vậy đó Mày lợi dụng chuyện riêng của tao để mà trục lợi. Thôi. Kể từ bữa nay. Tao không có muốn nhìn mặt mày nữa. Trời Long đứng dậy định đi về. Bất ngờ mình níu tay áo lại. Khẩn khoản nói. Khoảng đi đã Long. Trước khi đến đây gặp mày và nói ra sự thật. Thì tao đã lượng trước được mày sẽ không tha cho tao đâu. Tao chấp nhận điều đó. Và chân thành xin lỗi mày lần nữa. Nhưng mà trước khi mày đi tộc muốn nói với mày thêm một vài chuyện. Có phải mày thắc mắc lý do vì sao ông hậu chết bất đắc kỳ tử hay không? Lòng nấn ná do dự một hồi. Rồi tạm gác lại chuyện bị thằng bạn lừa qua một bên. Lại ngồi xuống ghế. Hôm đó mày đi theo ổng. chút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình kéo cái khẩu trang xuống để nói cho dễ. Rồi tường thuật lại hết diễn biến trong trận mưa kinh hoàng đêm đó. Kể chuyện mình và ông hậu Bị hồn ma gọi điện vụ Tới con hẻm số 42 Trời, chuyện bị hồn ma đó treo chọc Có chuyện đó xảy ra nữa sao Nhưng hồn ma đó là ai mới được Không lẽ chỉ vì mày và ông hậu Là kẻ lừa gạt Mà hồn ma ông hiếu hận Tới nỗi phải báo thù hay sao Quá vô lý Ngay cả chính tao cũng không có chắc Đó có phải là hồn ma ông hiếu Mà mày gặp hay không Bởi vì tao giọng hậu lừa gạt rất nhiều người. Biết đâu trong số đó thù hằng rồi chết đi. chồng ăn theo quán niệm. Nhưng cũng vì chuyện đó mà tao mới tới tìm mày. Là sao? Từ từ đã. Để tao kể xong chuyện, tối đêm đó. Cái lúc mà nhìn thấy hồn ma nó dọa. Ông hậu sợ quá chạy đi mất. Còn tao thì đứng đó một hồi xong cũng kiếm đường chạy. Tao chạy mãi. Thì cuối cùng tìm được tượng ra Rồi tao chạy về nhà trọ Tao có gọi cho ông hậu xem ổng như thế nào Nhưng mà ổng không có nghe máy Đang lúc hoang mang không biết làm gì Thì mẹ tao mới gọi nói là công an Tới nhà kiếm ông hậu và tao Nhiều người đã báo cáo là nhà tao đang hoạt động máy tính dị đoan Còn có người tố cáo là lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lúc đó tao quảng quá Chỉ biết cắt máy rồi trốn đi Sợ công an tới phòng trọ bắt tao Vậy sao mày không không ra đầu thú đi Kiếm tao làm cái gì Chỉ để nói chuyện này với tao thôi sao Tao cũng đang định đi đầu thú Nhưng mà có một thắc mắc tao muốn làm sáng tỏ Từ sau cái hôm gặp hùng ma đó trong con hẻm số 42 Đêm nào tao cũng nằm mơ thấy ác mộng Thấy người đàn ông đó ngồi trên xe lăn, Kêu tao trả con lại cho ổng Đêm nào cũng vậy hết Ác mộng hả? Nhưng mà mày kể chuyện đó với tao làm gì? Nghĩa là tao thấy hồn ma đó, cái khuôn mặt ở trong giấc mơ đó. Hình như tao đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mà cố gắng nhớ không tại nào nhớ ra nổi. Hiện giờ tao cũng đang bị hồn ma đó theo ám như mày trước kia vậy. Cho dù tao có đầu thú và ngồi tù, thì tao vẫn sẽ bị ám ảnh như vậy. Tao không chịu được tao có một linh cảm là đó chính là hồn ma ông hiếu, long à, mày biết mộ của ông hiếu ở đâu hay không? dẫn tao tới đó đi. Ờ, mày muốn tới đó để làm gì? trên cái bia mộ nhất định sẽ có khắc hình của người đàn ông tên hiếu đó. và nếu dự đoán của tao là chính xác, thì hồn ma mà tao gặp cũng là ông. ý là mày có làm gì ông đâu mà sao ông lại theo mày? thì mày cứ dẫn tao tới đó. Tụi tao sẽ giải thích với mày Sau đó tao sẽ ra đầu phút Tao xin mày đó Làm ơn một lần này nữa thôi Giúp tao đi Long Thấy dáng vẻ khẩn khoảng và lo lắng của mình Long tuy khó hiểu Nhưng vẫn gật đầu đồng ý Tình huống này chẳng khác gì hai tuần trước Khi mà Long cũng đã khẩn khoảng nhờ vã Minh Kiếm người giúp mình hóa giải khỏi hồn ma đeo bám Và giờ đây tình thế đã đổi ngược Cũng tại quán hột dịch lộn này Sáng hôm sau, Long dẫn mình qua quận Bình Tân, đến chỗ mộ phần của ông Hiếu. Trên đường đi còn không quên mua theo con gà quay, dễ xôi và ít trái cây. Trời hôm đó tuy mới sáng sớm, nhưng mây đen đã vội kéo đến. Thoáng chốc rải từng giọt mưa phùng xuống con đường lạnh buốt. Vừa đến nơi, Thoáng nhìn vào phần mộ có khắc di ảnh của ông Hiếu. Chợt mình đứng hình vài giây, rồi làm rớt luôn con gà xuống đất. Mặc cho điều này nó đã dự trù từ trước. Đúng là ông ta rồi. trời <cười> này, quá thật có sự trùng hợp như vậy sao? Mình khẽ lắc đầu, rồi nở một nụ cười chua chát trong làng mưa phùng giữa Nghĩa Trang. Lòng đứng cạnh chưa hiểu gì, nên hỏi. Nè nè, mày nói gì vậy? Trùng hợp là cái gì? Chuyện đó lát nữa tao nói với mày. Bây giờ đưa tao học bẹt đi. Tao muốn đốt cây nhang. Cầm cây nhang đang khói nghi ngút trên tay. Mình trung trung nhìn vào bức di ảnh của ông Hiếu. Một làn gió mạnh táp vào mặt mình, cộng với vài giọt mưa tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến cho đầu tóc cậu giờ đây cũng hơi ướt. Nhưng bây giờ mình không quan tâm đến cái lạnh ngoài trời, mà cái lạnh từ sâu trong ánh mắt ông Hiếu mới khiến cho mình rùm mình. Mình đứng đó, dơ cây nhang lên, thành khẩn trước mộ. Thưa ông, quán ai nấy trả? Tội ai dèo nấy mạng? Con bây giờ đã biết lỗi lầm của mình, và chuẩn bị nhận lấy nó. Ông đã lấy mạng của ông hậu, kẻ trực tiếp gây ra quán hận của ông. Thì giờ đây xin ông hãy tha cho con. Lúc đó con trẻ người non dạ chứ vì ham tiền, Mà không nghĩ tới hậu quả mình làm Xin ông tha cho con Đừng tìm con quấy rầy nữa Này con cúng cho ông Con gà tôi nhỏ bé Nhưng đó là tất cả lòng thành của con lúc này Xin ông hãy thanh thản mà đi Một lần nữa con xin lỗi ông Cốc lại ông Mình tiến tới cắm lên mộ cây nhang, Rồi quỳ sập xuống dập đầu mà lại ba cái Sau đó đứng lên, nhìn di ảnh của ông Hiếu lần cuối, rồi lầm lũi rời đi. Bước ra khỏi Nghĩa Trang, Long và Minh đi thẳng tới bờ kè, nhìn ra cậu án hoa. Là cây cầu mà ông Hiếu đã định tới đó, nhưng chưa kịp thì đã nằm dưới gầm xe tải. Hai thằng dịnh tay vào lan can, ngước nhìn lên cây cầu. Phía xa xa có dòng xe cộ tấp nập. Lòng cả hai đều triểu xuống, Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tâm trạng của Long và Minh giờ đây nặng trịch. Không còn cảm thấy thành phố náo nhiệt xung quanh mình nữa. Trầm ngâm một hồi, Minh mới lên tiếng. Bây giờ tao sẽ nói ra hết cho mày hiểu. Thật ra Hồng Mai nhát mày. Nhát tao. Và cũng là người gây ra cái chết của ông Hậu. Đều chỉ là một. Nói dễ hiểu hơn là một mình hồn ma ông hiếu gây ra hết. Tại sao mày lại khẳng định vậy? Là bởi vì trước khi mày gặp chuyện, tao và ông hậu đã gây thù chuốc oán với ông hiếu trước đó rồi. Cho nên khi mày nhợ tới gọi hồn, không hiểu bằng cách nào mà ông hiếu lại thật sự nhập được vào người tao. Gặp lại tao và ông hậu, ông hiếu mới nổi oán hận cũ mà tìm cách trả thù. Hay nói cách khác, là hồn ma ổng vốn đang đeo bám mày, đã chuyển sang ám theo tao và ông hậu để trả mối thù xưa. Mày coi, có phải trên đời này, Diệu chuyển nó trùng hợp tới lạ thường hay không? Mày nói, trước đó mày và ông hậu đã gây thù giống hiếu, cho nên bây giờ ổng quay sang đeo bám hai người, mà bỏ qua cho tao. Sao tao thấy nó vô lý quá? Ừ, ngay cả chính tao cũng thấy vô lý. Nhưng trên đời này vốn dĩ có những thứ vô lý. Thế nhưng mà đó lại là sự thật. Tao ban đầu cũng ngờ ngợ. Nhưng mà khi nãy nhìn vào bức di ảnh nó mấy. Thì tao mới thấy quả thật cuộc đời này. Nhiều cái nó trùng hợp. Trùng hợp tới đáng sợ được. Nhưng mà trùng hợp cái gì mới được. Mình rút trong túi áo ra điếu thuốc. Nó chăm lửa rồi rít một hơi dài. Sau đó, nhìn lông chậm rãi kể. Mày có biết không? Ba năm trước, ông Hiếu có đến gặp ông Hậu với tao đi trừ tà. Cái gì? Mày có chắc là ông hay không? Tất nhiên là chắc chứ. Tao không thể quên mặt ông Hiếu được. Bởi vì tao gặp ông không ít lần mà. Ba năm trước, Tao vô tình thấy con gái con hiếu. Nó bị bệnh tâm thần. Tao mới vụ ấm. Tao nói là nó bị ma nhập. Mới khủng khủng điên điên như vậy. trò kêu ông dẫn con tới chỗ ông hậu giúp trục cái dông ra. Tới chỗ ông hậu thì tao đứng ở ngoài. Con nhỏ đó được. Ông hậu đưa vô trong phòng. Không biết có trục được dông hay không. Nhưng mà mấy tháng sau con nhỏ có bầu. Và nó vẫn điên điên khủng khủng như vậy. Ông Hiếu mới điên tiếc, rồi tìm tới ông Hậu tính sổ. Ông Hiếu nghĩ cái bầu là do ông Hậu gây ra. Còn ông Hậu thì cứ chối, nói rằng là mình không có làm. Giờ ông Hậu thẳng con nhỏ đó luôn, coi cái bầu đó là của ai. <cười> nó bị điên thì làm sao nhớ được chứ. Lúc đó nó chỉ cười, rồi chỉ mặt ông Hậu, xong chỉ vô bụng nó thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ để ông Hiếu nghĩ là ông Hậu chính là thủ phạm rồi. Ông Hiếu có báo công an vụ đó Nhưng ngặt nổi chỉ có kết tội ông Hậu Cái vụ truyền bá mê tính dị đoan Sử phạt hành chính Với cải tạo mấy tháng thôi Vậy thì chờ con nhỏ nó đẻ ra Rồi xét nghiệm ADN là lội ra thôi Thì lúc đó tao cũng nghĩ như vậy Gia đình tao lúc đó rùm ben cái chuyện đó lên Mẹ tao cũng nghĩ ông cha dưỡng tao làm Nhưng ông cứ chối nó là ông có làm Trời cũng phải đợi con nhỏ nó đẻ ra mới xác minh được Trực có xác minh được không? Nếu mà xác minh được thì đã khác rồi Ông hậu có lẽ đã không bị hồn ma ông hiếu hại chết Hả? chứ sao nữa Thì cái lúc nó đẻ ra không biết bị chuyện gì Bà cả mẹ và con đều chết trên bàn máu Trời, trời đã coi, Chết cả mẹ lẫn con tự chết hết cả hai luôn Gia đình ông Hiếu lại không đủ tiện theo kiện tụng hoài Từ đó ông hận ông hậu tận xương quỷ Cho nên thường xuyên tới đọc phá kiếm chuyện Từ ngạo thét chửi bới Đến nỗi ông hậu phải tìm chỗ khác mà hành nghệ tiếp Là nhà tao hiện vợ đó Nếu là như vậy Thì quả thật ông Hiếu rất hận ông hậu nên mới từ bỏ mối hận với tao mà đi theo ám ổng. Ừ, và cả ám tao nữa. Nhưng mà... sự thật ông hậu có làm nhục con bé đó hay không? À, tao cũng không biết. Khi đó tao chỉ có nhiệm vụ dẫn người tới. Còn mọi chuyện của ổng tao không có quyền xen vô. Nói thật tao cũng không biết thật hư như thế nào. Và cái bầu đó là của ai? Chuyện này mãi mãi không ai biết được. Chỉ có ông Hiếu là vẫn giữ mãi cái quan niệm đó. Tao chỉ hy vọng là ông tha cho tao. Tao thực sự đã rất hối hận rồi. Mình gục đầu, tai dịnh thành lan can mà rung run. Đôi mắt đỏ que lạc thần, nhìn xuống mặt nước bồng bền trôi. Chắc có lẽ giờ đây mình đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Phải chi cậu không quá tham lam, thì giờ đây đâu phải rơi vào hoàn cảnh éo le như hiện tại. Bị quán hồn theo đuổi và một tương lai mù mịch phía trước khi cánh cửa nhà giam đang rất gần. Long nhìn Minh cũng cảm thông không thôi. Chơi với nhau từ cấp 2 đến tận lúc này cũng hơn 10 năm. Hiểu rõ mọi ngốc cách trong tính cách của mình. Nhưng không biết từ lúc nào mình lại trở thành một con người lừa lọc và xảo trá như vậy. Nhưng điều đó giờ đây cũng bớt quan trọng đi. Bao cơn giận vì bị lừa dối đã vơi đi phần nào Lòng chợt chân lên một nỗi buồn Khi nghĩ rằng chỉ chốc lát nữa thôi Sau khi tự biệt Thì Minh sẽ tới đồn công an Đầu thú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Và truyền bá mê tính dị đoan Không biết bao giờ mới gặp lại được Minh Và nếu có gặp lại Thì khi đó hai đứa sẽ đối mặt với nhau như thế nào Khi lúc đó hai người đã ở hai chiến tuyến khác nhau không còn bằng giai phải dế như Lâm và Minh của trước đây. Mình mới 22 tuổi thôi, tương lai còn rất dài. Hy vọng sau khi mãn án tù, nó sẽ trở về là một người lương thiện. Cả hai đều thở dài, không ai nói thêm câu nào, và khẽ nhìn ra dòng nước trong xanh trước mặt. Trời đâu đó cảm thấy ghen tị với dòng nước ấy, khi nó thì cứ bình lặng, Còn trong lòng của Minh và Long lúc này Là bao nhiêu thác đổ Long bây giờ lại nhớ về ông Hiếu Cứ thầm nghĩ đời người thật ngắn ngủi Sống nay chết mai Không lượng trước được Mới đó còn nói nói cười cười Mà khi quay sang Đã thấy họ nằm dưới gầm xe oan nghiệt Và Long chợt hình dung ra khuôn mặt của ông chở nước Bây giờ không còn quá kinh dị Thay vào đó là đáng thương đến tận cùng Theo lời người thợ hồ hôm nọ đã nói Ông Hiếu đã mất vợ Và theo như Minh nói vừa nãy Thì con gái bị tâm thần Lại còn chết trên bàn mổ cùng với đứa cháu ngoại của ông Rồi khi ông mất đi Ngôi nhà của ông liền bị người ta đập phá Cho người khác vào ở Không lễ cầu siêu Không có nén nhang cầu sinh Cuộc đời ghép lại chống vánh Không kịp để ai nhớ đến Ngoài vài người quen cũ Nếu như trong chuyện Lão Hạt của Nam Cao Nhân vật Lão Hạt được xem là có hoàn cảnh bi đác lay động lòng người Thì trong câu chuyện Con Hẻm số 42 này Theo lời kể của thằng Long, bạn tôi Nhân vật ông Hiếu cũng có hoàn cảnh thê lương không kém Chẳng trách khi mất đi Ông lại mang quá nhiều chấp nhặt và oán niệm tới như vậy Chiếc xe máy chạy tới bên hông hàng dương liễu tỏa bóng mát Mình vỗ vai kêu Mày dừng ở đây được rồi Mình xuống xe Tháo cái nón trả cho Long Long quay đầu lại nói Hy vọng sau này Chúng ta còn gặp nhau Mày không còn giận Tao đã lừa mày sao <cười> Nếu nói không thì không phải Nhưng mà trong đời ai cũng có lỗi lầm mà Biết nhận ra là tốt lắm. Ba tao dạy. Đàn ông nên biết lượng thứ một chút. Hy vọng mày sẽ cố gắng trở lại vào một ngày không sao. Hai thằng mình lại cùng ngồi ăn hộp dịch lộn. Nói chuyện trên trời dưới đất. <cười> ừ. Thôi tao đi. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe. Minh à. Bảo trọng. long và Minh nhìn nhau từ biệt lần cuối trời nó tất thiểu đi bộ Thẳng tới đồn công an với đối diện Trong ánh nắng chiều dịu êm Nhẹ trội xuống sôi bóng dáng mờ nhạc Của thằng bạn thân Lầm đường lạc lối long dừng lại hồi lâu Tôi hỏi Rồi sau đó Ông có gặp lại Minh hay không? <cười> không 10 năm qua rồi Nhưng mà không thấy nó Cũng không nghe nó liên lạc lại. Ngôi nhà của nó năm nào, mẹ nó cũng dọn đi. Không biết đi đâu rồi. Vậy còn hồn ma ông Hiếu? Và cái căn nhà số 42 x 15 đó, sau này như thế nào? Ông ấy có quay về ám ông nữa hay không? Ngôi nhà đó khó bán. Cho nên ba của Thành mới mời thầy về làm lễ cầu siêu. Có mặt em gái của Hiếu. Có lẽ nhờ vậy mà hồn ma của ông Hiếu không còn trở lại ngôi nhà đó nữa. Từ đó tôi cũng không gặp vấn đề gì thêm. Nhưng mà Long à, tôi có chuyện chưa có thông suốt lắm. Ông kể là hồn ma ông Hiếu nhảy từ ám ông sang ám ông hậu và Minh. Sao tôi thấy nó hơi khó tình? Ma gì mà nhảy qua nhảy lại, rồi hết hù người này sang hù người khác vậy chứ? <cười> Thì tôi có biết đâu ông ghét ai thì ông ám người đó thôi có lẽ đối với ông ấy thì nỗi đau mất con nó sâu đậm hơn cả nỗi đau của chính bản thân ông. do lại hoàn cảnh của ông như vậy chẳng trách mà khi mất đi trở thành quán hồn mang nhiều chấp niệm với lại chắc tôi cũng đã thành thật xin lỗi và có cung kiến thường xuyên cho nên ông tha cho tôi rồi à, cái câu chuyện này là ông kể thật sao Tôi dè dạt hỏi một câu, ngụ ý thăm dò lòng. <cười> Chứ ông thử nghĩ coi. Gặp lại bạn bè sau hai mươi mấy năm xa nhau. Có bao nhiêu chuyện cần nói? Tại sao lại bịa ra một câu chuyện ma để nói làm cái gì? Tôi thấy Nguyên chuyến đi ngày hôm nay chỉ có mỗi cái chuyện đó với ông thôi. Chưa kịp hỏi hàng về trơn luôn đó cha. Long vừa nói dứt câu, thì cũng là lúc mà đoàn tàu giảm tốc độ. Tiếng phát thanh viên trên tàu, thông báo sắp đến ga Đà Nẵng. Thông báo hành khách chuẩn bị hành lý để xuống ga. Tôi lật đật dọn lại đồ đạc của mình. Còn Long thì đi thẳng lên Hà Tĩnh gặp người quen. Chúng tôi chào nhau, và hẹn gặp nhau ở lần sau. Khi xuống ga không quên ghi lại số điện thoại, để có gì sau này muốn gặp còn có thể tiện liên lạc. Câu chuyện tâm linh mà cậu bạn tôi hồi nhỏ trải qua, cứ như vậy mà khép lại. Tuy có người nghe xong sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng tôi nghĩ những điều chưa ai xác thực được như vậy vẫn tồn tại quanh chúng ta rất nhiều. Qua câu chuyện cũng cho thấy nhân quả báo ứng là có thật. Vì vậy để lòng được thanh thản, tốt nhất nên sống thiện lương hòa ái. Đừng vì tư lợi mà lộc lừa lợi dụng người khác để rồi chuốc họa vào mình. Quý thính giả vừa nghe xong tròn vẹn tác phẩm Con hẻm số 42 Một sáng tác của Tú Đặng